Hoa hồng giấy Chương 6, phần 2 Chẳng chọc cả một đêm Sáng hôm sau xuống lầu Bạch Nhạn không còn tươi cười như bình thường nữa Nếu đã quyết định sau này Sẽ trở thành người dưng Vậy thì từ giờ bắt đầu vũ trang mặt lạnh Bà Lý Tâm Hà và Thím Ngô Đã ngồi trong phòng ăn sáng Cười nói rôm rả Không ai nhìn Bạch Nhạn Trong tiểu khu cũng có vài gia đình nuôi chó Sau khi Khang Kiếm và Bạch Nhạn đi làm Bà Lý Tâm Hà bảo thím ngô bê xe lăn xuống dưới Bà sẽ dắt lệ lệ đi dạo một vòng trong tiểu khu Lệ lệ sáng vẻ đáng yêu Bà Lý Tâm Hà lại là người tàn tật Đi tới đâu cũng thu hút người khác Có một đám các bà các mẹ nhiệt tình tới bắt chuyện Nghe nói bà Lý Tâm Hà là mẹ của Khang Kiếm Liền vội phấn khích tỏ ra thân thiện Biết rồi, hai vợ chồng trẻ rất đẹp đôi Cô con dâu gặp ai cũng cười Lúc cười, lúng đầu tiên ngọt lị Nói chuyện rất lễ phép Nhìn thấy ai Xách nhiều đồ lên chủ động giúp đỡ Hai vợ chồng cũng rất tình cảm Đi đường đều nắm tay nhau Hôm đó tôi đứng trên lầu nhìn thấy con bé Con trai bà, bé con dâu lên xe Bác thật là may mắn Có con dâu vừa xinh xắn lại vừa biết điều Đâu những con dâu tôi Nhìn thấy tôi là lừa mũi Đến nhà ăn cơm cứ như đi dự tiệc Chai dâu đổ cũng không biết dựng lên Bà Lý Tâm Hà nghe vậy Trong lòng không thoải mái Sau đó không nói chuyện nữa Mấy bà mẹ lại không hiểu tâm tư của bà Vẫn mỗi người một câu kể lể những chuyện hay ho mà họ chứng kiến kể từ khi Kháng Kiếm và Bạch Nhạn dọn tới. Hai lần như vậy, bà Lý Tâm Hà không muốn xuống dưới nữa. Nhưng lẹ lẹ không chịu, nó đã thích những chú cầu khác trong tiểu khu. Hơn nữa nó còn phải đại tiện. Trời nóng, bĩnh ra chuồng chó thì thím ngô sẽ xử lý ngay, nhưng vẫn có mùi. Bà Lý Tâm Hà bất lực, mỗi ngày lại phải dậy sớm, xuống dưới đi dạo cùng công chúa lẹ lẹ. Bạch Nhạn uống một cốc nước nóng. Lấy trong tủ lạnh ra một quả dưa chuột cho vào trong túi Khóe mắt liếc qua bà Lý Tâm Hà Sắc mặt bà hơi tiểu tụy Trông không có vẻ gì là lo lắng Xem ra sếp khang đã báo cáo thành hành tung Nếu không thì dựa vào tình thương mà bà Lý Tâm Hà dành cho sếp khang Cả đêm không về sẽ gào cho cả thế giới được biết Sếp khang không bị người ngoài hành tinh bắt đi là tốt rồi Cô lau nước bên khóe miệng Mở cửa đi làm Bắt đầu từ tối hôm qua Phải trực đêm hai ngày liền Trong tay cô lại xách thêm một cái túi Lên xe buýt Điện thoại liền reo Bà Bạch Mộ Mai gọi tới giọng điều ai oán Tối hôm qua con vòi trong lâu như vậy Vứt mẹ ở ngoài một mình Lấy chồng rồi thì không cần nhìn mẹ nữa phải không Bạch nhạn không đáp Cô không nhìn Ác sẽ có người nhìn Khỏi cần đoán Buổi tối qua của bà Bạch Mộ Mai Chắc hẳn rất rực rỡ Nếu không giọng điều ai oán này Sao lại đầy vẻ phong tình Bà Bạch Mộ Mai cũng không để tâm Không muốn nhìn thì không muốn nhìn, con vẫn cứ là con gái của mẹ. Đứng ở góc độ người mẹ, mẹ nhắc nhở con một chút. Phụ nữ, đừng có tự trả đạp bản thân mình. Con thông tình đạt lý, con bao dung độ lượng, con không thủ dai cũng chẳng có tác dụng gì. Người ta quý ở chỗ tự biết lượng sức mình, không có được thì đừng có miễn cưỡng. Tuổi xuân ngắn ngủi, nhân lúc vẫn còn chống cự được, chia tay càng sớm càng tốt. Bạch nhạn cười khẽ, con là con gái mẹ, tuổi xuân ra lại ngắn ngủi được chứ. Mẹ hiện giờ chẳng vẫn đang mê đảo chúng sinh đó thôi. Con mà có được một ngón tay cái của mẹ thì đã đủ dùng cả đời rồi. Tiếc là con không có. Những gì cần nói, mẹ đã nói rồi. Làm hay không là tùy con. Bà Bạch Mộ Mai vừa cúp máy, điện thoại lại reo tiếp. Lần này là ông Khang Vân Lâm. Từ lúc nhìn thấy một màn mờ ám của ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai tối qua, biết được nguyên nhân ông ta đối tốt với mình, mọi thiện cảm trong lòng Bạch nhạ đều tan sạch. Dạ Tính bố này bây giờ thật mỉa mai Không thể thốt ra nữa Đã ăn sáng chưa ạ Cổ lãnh đạm hỏi Ăn rồi Đang đi trên đường cao tốc về tỉnh Điện thoại của ông Khang Vân Lâm Thỉnh thoảng lại có tiếng gió kêu dinh dít, Xe chạy rất nhanh Bạch nhà Bà Tâm Hà mẹ con nhỏ tuổi nhất nhà Bị ông bà ngoại với các bác của Khang Kiếm chiều hư rồi Thực ra bà ấy không xấu bụng Nếu con nói gì con đừng để tâm Không đâu ạ bạch nhạn ngó cảnh đường phố và người xe đi lại bên ngoài cửa xe mỉm cười bà ấy ở thêm vài ngày nữa rồi bố sẽ bảo Tiểu Hoàng tới đón về hai ngày này Khang Kiếm không ở nhà còn chịu khó đảm đương một chút Khang Kiếm đi đâu ạ nó không nói với con à ông Khang Vân lâm ngạc nhiên việc cải tạo thành cũ Tân Giang kéo đổ mấy gốc cổ thụ không ngờ có người post lên mạng hiện giờ phản ứng rất dữ còn có người nói có một cái cây là loại gì đó sắp tuyệt chủng Bây giờ phóng viên chương trình vấn đề hôm nay của đài truyền hình trung ương có thể sẽ tới. Khang kiếm đi Bắc Kinh tìm người thu xếp, cố gắng dẹp in chuyện này. Sáng sớm nay nó bay. Bạch Nhãn dạ một tiếng, hai vai trùng xuống, trong lòng thắc nghẹn. Yên tâm, mấy ông bác nó có nhiều người quen biết ở Bắc Kinh, chuyện này chắc sẽ ổn thôi. Cô chẳng có gì là không yên tâm với năng lực làm việc của sếp Khang cả. Chỉ cảm thấy anh ta đi thật đúng lúc. Để coi cũng như là ý trời. Có thể để cô suy nghĩ kỹ lưỡng thêm một lần, quyết định thêm một lần. Trên đời này không bán thuốc hối hận đâu. Bạch Nhạn nhếch mép tự giễu, lần này ông trời quả thật quá đa mang rồi, không cần thiết. Buổi sáng, lịch phẫu thuật được bố trí dày đặc, có lần tiến hành hai ca mổ cùng một lúc. Bạch Nhạn vốn định tranh thủ chạy ra ngoài ăn sáng, lần này lại tọn đói tới tận trưa, cảm thấy tim dính vào phổi đến đến nơi. Cô mua một phần cơm rang thập cẩm ở căng tin bề đĩa tìm chỗ ngồi vừa ngẩng đầu lên để nhìn thấy lãnh phong từ ngoài bước vào bạch nhạn vội nhìn sang hướng khác thấy liễu tinh đang ngồi trong góc vui mừng chạy tới cậu hớn hở gì thế liễu tinh mặt mũi phờ phạc lườm bạch nhạn trời đẹp tiên đồ sáng sủa mình có thể không vui sao bạch nhạn uống một ngụm canh nuốt một thìa cơm giang cảm thấy như được hồi sinh liễu tinh lấy muôi muối bắt canh cả chua trứng trong veo thấy đáy trước mặt bỗng nghiêm túc hỏi, nhà, cậu nói xem sống chung và kết hôn có khác nhau không? Bạch nhã sững người, nhai cơm, chớp mắt nút xuống. Có khác chứ? cảm giác về trách nhiệm và sứ mệnh đều không giống, tuy đều là một đôi nam nữ nằm chung trên một chiếc giường, nhưng kết hôn được pháp luật bảo vệ, có một văn bản ràng buộc, ly hôn rồi có thể được chia nửa gia sản, còn sống chung, vẫy tay chào nhau là đường ai nấy đi, chẳng mang theo chút gì của người kia. Liễu tình hậm hực gõ lên đĩa cơm của Bạch Nhạc Cậu chẳng đoan trang gì cả Một người nhanh mồm nhanh miệng như Liễu Tinh Lại lấm lét nhìn tứ phía Ấp a ấp úng Mình muốn kết hôn rồi Vậy thì cưới đi Các cậu đã đính hôn mấy mấy năm rồi Đáng lẽ phải cưới từ lâu rồi Nhưng thể lý nhà mình không cầu hôn Bạch Nhạc thiếu chút nữa thì phun cơm ra ngoài Chị hai à Chẳng lẽ cậu còn muốn anh ấy miệng ngậm hoa hồng Tay dâng nhẫn kim cương Trần quỳ trước mặt cậu Khẩn thiết cầu khẩn Em yêu, lấy anh nhé sao Liệu tình không cười, lặng lẽ gật đầu Lúc ông xã mình vừa mới đi làm Đã nhắc tới chuyện kết hôn Nhưng kết hôn là chuyện lớn Bọn mình chưa tích cóp được gì Lại không có nhà Bố mẹ cũng chẳng hỗ trợ được bao nhiêu Mình mới nói là hoãn lại mấy năm Đợi bọn mình tiết kiệm được chút tiền Rồi mới bàn chuyện quý hỏi Vậy bây giờ các cậu có tiền rồi à? có một chút, không nhiều nhưng mà cậu linh cảm thấy điều gì đó không ổn à. Dựa vào sự hiểu biết của mình với Liễu Tinh, Bạch Nhạn quả quyết. Quả nhiên, Liễu Tinh giật bắn mình, lắc đầu quầy quậy. "Đừng nói linh tinh. Nếu đàn ông khắp thiên hạ đều đi quá giới hạn thì ông xã nhà mình nhất định sẽ là người kiên trì đến cuối cùng." Tự mình mâu thuẫn, Bạch Nhạn bĩu môi, tỏ vẻ rất không đồng tình. Liễu Tinh bất đắc sĩ thật thà khai báo. Bây giờ anh ấy dạy toán lớp 12, bận tối tăm mặt mũi. Mình gọi điện cho anh ấy, chưa kịp nói gì thì anh ấy đã sốt ruột cúp máy. Mình chạy tới đưa đồ ăn tầm bồ cho anh ấy, mặt anh ấy vẫn lạnh tanh. Mình âm thầm theo dõi mấy lần. Anh ấy đúng là chỉ ở trong trường học, bên cạnh nếu không phải là đồng nghiệp thì là học sinh, không có vấn đề gì cả. Mình đang nghĩ, có lẽ kết hôn rồi, bọn mình đều sẽ chín chắn hơn, suy nghĩ cho người kia nhiều hơn. Nếu được như thế, không chừng sẽ tốt hơn một chút. Nhưng mà, mình phải nói thế nào với anh ấy đây? Bạch nhạn ngẫm nghĩ, nắm tay liễu tinh. Đừng nghĩ ngợi lung tung, tình cảm của Lý Trạch Hạo và cậu, sâu sắc bao năm, có thể giờ sẽ hơi phai nhạt một chút, nhưng chắc chắn sẽ không có sự thay đổi về chất. Chẳng qua là áp lực của anh ấy quá lớn. Bọn mình không học cấp 3, cấp 3 là những ngày tháng vô cùng đen tối. Cậu thông cảm với anh ấy một chút, đợi đến nghỉ hè, cậu sẽ thấy anh ấy rất nhất định dè mát trở lại, hy vọng là thế. Liễu Tinh khẽ nhếch môi. Thực ra Bạch Nhạn muốn nói với Liễu Tinh, trừ khi tự nguyện ràng buộc với đối phương, nếu không hôn nhân chẳng có chút ý nghĩa nào. Câu này chỉ đào một phòng trong miệng, rồi lại chui xuống bụng. Sớm nghỉ chưa kết thúc, Bạch Nhạn bị y tá trưởng xô đến phòng bệnh hiểm nghèo trên tầng áp mái của tòa nhà nội trú bên cạnh lấy tài liệu gì đó. Bạch Nhạn cúi đầu đứng đợi thang máy. Lúc này ở thang máy có rất ít người. Tòa nhà nội chú có hai thang máy, một cái dừng tầng chẵn, một cái dừng tầng lẻ. Bạch Nhạc ấn cả hai bên thang máy, không biết là chờ đợi khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, hay là thang máy bị người ta chiếm dụng, còn số trên thang máy rất lâu mới nhảy một lần. Bạch Nhạc sốt ruột ngẩng đầu lên, bên cạnh bỗng có thêm một người. Cô quay sang nhìn, tóc gái bỗng dựng lên, người này chính là tâm hồn không tan, lãnh phong. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau Một nụ cười nho nhỏ Thoáng ẩn thoáng hiện trên môi anh Không thể phủ nhận Gặp lại lãnh phong Trong lòng bạch nhạt có cảm giác rất kỳ quái Cô quay mặt đi Âm thầm nối rộng khoảng cách giữa mình và lãnh phong Mắt nhìn chầm trầm và hàng số đang nhảy trên thang máy Lòng thầm đề phòng lãnh phong lại nói ra những lời kinh thiên động địa Mỗi giây trôi qua đều ngụt ngạt Khó chịu Thang máy dừng tầng lẻ xuống trước Tầng áp mái là tầng thứ hai ba Lãnh Phong bước vào, ấn nút mở cửa đợi cô. Bạch Nhạn mắt nhìn thẳng, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô có thể đi lên tầng hai tư rồi đi bộ xuống một tầng cũng được. Thang máy phát ra tiếng cọt kẹt oán trách. Lãnh Phong bỗng vươn tay kéo Bạch Nhạn vào trong thang máy. Anh làm gì vậy? Bạch Nhạn định chui ra ngoài. Em đang tránh tôi. Hai tay Lãnh Phong chống vào tường, nhốt Bạch Nhạn vào giữa vòng tay anh. Quay trái là rút vào lòng, quay phải là ôm. Bạch Nhạc đành phải ngừng đầu tức giận nhìn thẳng anh Cửa thang máy kêu kính con Từ từ khép lại Thang máy trong bệnh viện Phải rộng hơn thang máy trong các văn phòng Trung cư thông thường Bởi vì phải chứa cả băng ca Nếu không có băng ca Bình thường có thể chở được trên 20 người Nhưng lúc này Bạch Nhạc lại cảm thấy thang máy nhỏ như một cái lồng, một cái lồng Chật tới mức cô không thể thỏ nổi Cái gì gọi là tránh Bởi vì tôi nhìn thấy bác sĩ lãnh cao quý mà không cúi đầu không lưng chào hỏi sao Cô Dũng cảm ưỡn thẳng người dọc rất đanh Bác sĩ Lãnh anh đích thực là chuyên gia do viện trường bỏ ra số tiền lớn để mời về Trong bệnh viện ai ai cũng phải cung kính anh Nhưng anh cho rằng đó là họ thật lòng sao Không, họ chẳng qua chỉ là chịu sức ép của cơm áo gạo tiền thôi Tôi Hôm nay tôi không muốn dung túng cho những hành vi ngang ngược như vậy nữa Anh hiểu chưa lãnh phòng thu tay về khoanh trước ngực ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Bạch Nhạn, đến giờ em vẫn nói bướng, em đích thị là một con đà điểu. Anh, ý anh là gì? Bạch Nhạn tức đến nỗi giọng run lên. Từ trước đến nay quan hệ của cô ở bệnh viện rất tốt, chưa từng nổi cáo với ai, nhưng lại giao chiến trực diện với cái tên Hàn Lưu Siberia này mấy phen rồi. Tay nghề của lãnh phong rất tốt, bản lĩnh khiêu chiến người khác cũng số một. Lãnh phong không đáp, ngước mắt lên nhìn số tầng đang nhảy. Thật kỳ lạ, vậy mà giữa đường không có ai vào thang máy. Thang máy đến tầng thứ 21, Lãnh Phong ấn nút mở cửa. Bạch Nhạn quay mặt đi không nhìn anh, hà hơi để điều chỉnh lại tâm trạng. Anh làm gì thế? Tôi muốn lên tầng áp mái. Lãnh Phong nắm tay Bạch Nhạn, kéo ra khỏi thang máy. Bạch Nhạn kêu thất thanh. Lãnh Phong mặt lạnh như tiền, tiếp tục im lặng, lôi Bạch Nhạn ra thang bộ, đi tới tầng 22. Tầng 22 là phòng bệnh VIP của bệnh viện. Thường dành cho những người có thân phận tương đối đặc biệt như người nổi tiếng hay quan chức, phần lớn thời gian đều đóng cửa, hành lang vắng vẻ im lỉm, khó khẽ một tiếng cũng rất vang. Chỗ chiếu nghỉ cầu thang là nhà vệ sinh công cộng, Lãnh Phong lấy chân đá tung cửa, đẩy bạch nhạn đến trước bồn rửa mặt, giật mũ y tá của cô, chỉ vào tấm gương trên tường. Em mở to mắt ra mà nhìn xem. Hôm đó tôi nói sai chỗ nào? Hạnh phúc của em được viết ở đâu? Đầu Lãnh Phong sắp, đầu bạch nhạn sắp bốc hỏa cô nhắm mắt lại, ngước mắt lên, lạnh phòng quắc mắt, vẻ mặt mỉa mai, đứng cạnh anh, đầu óc cô rũ rượi, sắc mặt vàng vọt, trong đôi mắt gấu mèo vẫn đầy tia đỏ, ánh mắt sâu thẳm, lông mày cau lại, dáng vẻ phờ phạc. trời ơi, đây chính là con ma từ trong gương chui ra rồi. bạch nhạn cuốn quýt buộc tóc lại, ấn lên má hỏng ép ra được một chút hồng hào. sao nào, anh chưa bao giờ nhìn thấy phụ nữ mất ngủ không trang điểm hay sao? ẩm ý không đâu Cô thật muốn chửi anh ta là đồ đần độn luôn cho xong Bạch nhạn, Em mới 24 tuổi Không phải 42 tuổi Ở tuổi của em dù là cả đêm không ngủ Buổi sáng dậy sớm vẫn sẽ tươi mát như cảnh liễu ngày xuân Lãnh phòng dịu dọng trở lại Thờ dài Đi tới phía sau cô Đỡ lấy vai cô Cùng đi cùng cô nhìn vào trong gương Bạch nhạn, Bây giờ cả tâm hồn và thể xác em đều dã rời Sắp vượt qua giới hạn mà em có thể chịu đựng rồi Bạch nhạn cục mắt xuống, tim như thắt lạc. Bác sĩ lãnh, anh cứ khăng khăng khẳng định là tôi không hạnh phúc, việc đó đối với anh có ý nghĩa gì không? Lãnh phong buông cô ra. Nhìn thấy em như vậy, tôi rất đau lòng. Bạch nhạn quay sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, hơi sừng sốt. Cô nghe thấy trong giọng nói của anh chất chứa sự không đành lòng. Phòng bệnh hiểm nghèo không có tài liệu gì cần lấy cả, là tôi gọi điện cho phòng phẫu thuật. Lát nữa tôi sẽ tìm lý do để báo với phòng phẫu thuật rằng Đến tối em mới có thể quay về Em trực ca đêm mà Buổi chiều cứ ngủ ở đây Đến giờ ăn tối tôi sẽ gọi điện đánh thức em dậy Có lẽ vì mấy đêm rồi em chưa được ngủ tủ tế Anh đặt một chùm chìa khóa vào tay cô Nhà vệ sinh chìm vào yên lặng Bạch nhạn há, há mồm thấy anh nhìn mình chăm chầm Ngập ngừng một lúc mới nói Cảm ơn anh Bác sĩ Lãnh Tôi đúng là hơi mệt Tôi biết anh quan tâm tôi Thực ra mọi thứ rồi sẽ trôi qua Tôi có thể chống đỡ Nói đến câu cuối Giọng đã hơi nghẹn lại Từ trước đến nay cô chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác Cũng không rơi nước mắt trước bất kỳ ai Có lẽ trong lòng chất chứa quá nhiều chuyện Cô đã thất thố rồi Chẳng qua cô chỉ mất đi một mái nhà mà thôi Trước đây cô cũng chẳng có Bây giờ cũng đâu cần phải đau lòng Bạch nhạc Lãy phòng xoa đầu cô Nếu mọi chuyện rồi sẽ trôi qua Thì đừng nghĩ ngợi gì hết Ngủ cho ngon đi Bạch nhạn ngần người Tưởng chừng như câu sau so anh ta chắc chắn sẽ khí khái vỗ mạnh lên vai cô Dù thế nào đi nữa Tôi cũng sẽ ủng hộ em Lãnh phòng chỉ cười Đẩy cô ra khỏi nhà vệ sinh Đến trước cửa một phòng bệnh Ở đây không có ai quấy dậy Em vào đi Không đợi Bạch nhạn trả lời Anh xua tay biến mất nơi cầu thang Bạch nhạn đờ đẫn Một lúc lâu mà vẫn không tỉnh ngủ được Đợi đến khi định thần lại thì đã không thể kìm được nước mắt Cô mở phòng Trong phòng bệnh sáng sủa sạch sẽ Giống như trong khách sạn vậy Cô cởi áo khoác Trèo lên giường Lấy chiếc chăn đơn trắng tinh lau nước mắt Ôm hối vĩ ngợi nghiên man một lúc rồi nhắm mắt lại Giấc ngủ này đến quên trời quên đất Giữa trừng bạch nhạn có tỉnh lại một lúc Nghe như có tiếng gì Cô chỉ chớp mắt mấy cái rồi lại mê man ngủ thiếp đi Sau đó lại tỉnh lại Bốn bể tối om. Cô nhèo mắt một lúc, rồi bỗng sực nhớ ra điều gì, bật đèn dậy, lấy điện thoại ra xem. Toi rồi, 3 giờ sáng giờ Bắc Kinh, còn có N của gọi nhỡ. Trời ơi, nếu tính từ 3 giờ chiều, thì cô cũng đã ngủ được 12 tiếng đồng hồ rồi. Cô nhớ lúc ra khỏi phòng phẫu thuật, hình như là 1 giờ 15. Bạch nhạn toan mồ hôi, chân tay luống cuống mặc quần áo, buộc lại tóc, khom người đi ra cửa. Nhẹ nhẹ, xe sẽ mở cửa ra Ngó nghiêng bốn phía Bỗng giật bắn cả mình Dậy rồi à Trên chiếc ghế dài dành cho người nhà bệnh nhân Ở ngoài cửa, có một người đang ngồi Ở đầu bên kia chiếc ghế Đặt một hộp cơm Bác sĩ lãnh Theo ánh đèn lờ mờ hành lang Bạch nhạn ngập ngừng gọi Tôi gõ cửa rồi gọi điện mấy lần Mà em chẳng trả lời Tôi đang đếm, nếu đến bốn giờ mà em không ra ngoài Tôi sẽ phá cửa Bạch nhạn thẹn đỏ mặt Xin lỗi, tôi đã ngủ là ngủ mê mệt luôn, tôi không có thời gian tiếp chuyện anh nữa, tôi về phòng phẫu thuật trước. Chắc anh ta sẽ không ngồi lì mãi ở ngoài đấy chứ. Phía đó, tôi đã giúp em đổi ca rồi. Lãnh phong tử tốn gọi cô lại. Đói chưa? Bạch nhạn vặn vẹo đôi tay, mắt liếc hộp cơm, tim bất giác run lên. Trong hộp cơm có một tách trà ấm, mấy miếng bánh thạch. Ba giờ sáng đêm hè, uống trà ấm, ăn bánh thạch, mỹ vị khó mà tà nổi ăn từ từ thôi. Lãnh phong nhìn bạch nhạn vùng mang trận má, không nhịn được bật cười. Bạch nhạn xấu hổ quay mặt đi. Cô không hỏi lãnh phong đã đợi mấy tiếng rồi, không hỏi tại sao lãnh phong lại đối xử với cô như vậy. Quan hệ giữa anh ta và cô giống như một cánh cửa sổ bịt giấy, chỉ cần không chọc thủng thì có thể giả ngây giả ngô, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Người đàn ông kiêu hãnh như lãnh phong chỉ cần cô luôn giữ đúng chừng mực, luôn lãnh đạo, duy trì khoảng cách anh ta sẽ biết đường dùng đúng lúc. Anh vô tình nhìn thấu sự thật về cô, vì thế nảy sinh sự thương hại, tỏ ra quan tâm một chút. Cô rất cảm kích, cứ nghĩ như vậy thôi, không nên để mọi việc lún sâu thêm nữa. Lúc bạch nhạn quay người đi, khuôn mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Bác sĩ lãnh, còn mấy tiếng nữa trời mới sáng, anh về ngủ một chút đi. Cô cũng lại chui vào phòng ngủ tiếp tục bổng dốc cho lại sức. Tôi cũng trực ca đêm, đợi trưởng xong xuôi rồi về ngủ vậy còn muốn uống trà không? ánh mắt lạnh phong sáng rực, không hề tỏ ra buồn ngủ. bạch nhạn lắc đầu, chẳng còn cách nào khác, đành phải ngồi với anh ta đợi trời sáng vậy. miệng ngày mình bánh thạch, cô lấy điện thoại ra xem mấy cuộc gọi nhỡ, có ba cuộc là của lãnh phong, hai cuộc của khang kiếm. thời gian là từ 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng. muộn thế này mai ấy vẫn chưa ngủ. bạch nhạn hơi thắc mắc, phát hiện vẫn còn một tin nhắn nữa, cũng là của khang kiếm. thời gian nhắn là sau cuộc điện thoại thứ hai. Cô mở tin nhắn ra, ba chữ không đầu không cuối, rất xin lỗi. rất lâu cô không hề cử động. anh xin lỗi cái gì? xin lỗi vì trong lòng anh có người đẹp y đồng đồng chứ không phải là cô. xin lỗi vì anh không nói lời nào đã không từ mặt biệt. xin lỗi đã vứt cô lại một mình với người mẹ ngạo mạn hay soi mói của anh. hãy xin lỗi vì cuộc hôn nhân của họ ngay từ đầu đã không phải vì muốn có một gia đình mà là vì mục đích khác. Sao vậy? Lãnh Phong thấy cô thở dốc, không nói gì, ngực thọc phồng rất mạnh. Không có gì. Bạch Nhạn gặp điện thoại lại, nhìn cười lắc đầu, lơ đãng hỏi. Anh Lãnh, tôi còn chưa hỏi, anh là người ở đâu? 是如何走下去紧紧拥抱的你是深爱的言语像电影散场一幕幕分离陷落在最心底飞躺不易夜夜 失去勇气失去意义谁记得很熟那天还下着雨